là là từ trên trời có nhiều thùng thuốc nổ rơi từ trên trời xuống diệp luật khầm đá minh sĩ bao tiền ngã lan ra đất anh nói linh tinh ta thấy các ngươi bị hắc kỳ quân dọa cho khiếp vía rồi sao trên trời lại có thuốc nổ được chứ diệp bình bị đá ngã rơi đất ấm ức bò dậy thân phương thân phương các hạ ngài có thể ra ngoài nhìn không rõ trên trời xuất hiện thứ gì đó thả những thùng thuốc nổ rất lớn xuống Đội pháo của chúng ta gần như bị tiêu diệt sạch rồi Mặt diệp luật không đanh lại Hình như đã ý thức được Sự không hay của mọi chuyện Nhanh chóng đi ra ngoài lều Nhìn về phía bên trên của trận địa pháo Trông thấy những quả khinh khí cầu Chưa bao giờ nhìn thấy Đang lơ lửng trên không Rất nhiều thùng thuốc nổ lớn được thả xuống Ngay sau đó tín hiệu tiến công của quân đội hòa hạ vang lên Ngăn bọn chúng lại Ngăn bọn chúng lại ra lệnh cho quân đội cố gắng chống đỡ buộc phải trụ được đến khi đại quân các bộ lạc khác chi viện bùm bùm bùm hòa pháo của quân đội hoa hạ không ngừng nã đạn về phía bên kia bờ sông những tiếng nổ lớn liên tục vang lên rất nhiều binh sĩ còn chưa kịp ra trận đã bị nổ banh xác không được rút lui xông lên cho ta cả nào rút lui phải chết mấy vạn binh lính quân đội la sát mặc kệ làn bom đạn của hoa hạ liều mạng lao lên Đối với bọn họ Chỉ cần không để hoa hạ tiến qua sông Như vậy được coi như không thất bại Những binh sĩ là sát May mắn không bị nổ bay sát Bỗng nhìn thấy những quả cầu sắt bay tới Không có chút thời gian để phản ứng Những quả cầu sắt nổ tung Ở bên kia bờ sông Những chiếc kim châm nhỏ xíu Phóng ra như mưa Găm vào người của binh sĩ phai mình À đau chết ta rồi Cứu với Khi kim đâm vào người ban đầu chúng không khiến bọn họ mất mạng mà làm cho kẻ địch đau đến chết đi sống lại tiếng diên dị của quân địch ngày một nhiều nằm la liệt một chỗ chặn đứng đường của quân đội ở phía sau còn đội quân Hoa Hạ nhân cơ hội sông tới đội cầm khiên tiến lên phía trước lập tức giàn trận đội quân cầm khiên của quân đội Hoa Hạ nhanh chóng vượt qua sông Vòn Gà bắt đầu giàn trận trên bờ sông còn những binh sĩ của quân đội La Sát đang nằm diên dị dưới đất cũng đều được chết thoải mái. Diệp Luật Khâm đứng nhìn từ xa, trong đầu như trồng rỗng. Sao có thể vậy chứ? Chỉ mới vòn vẹn một ngày mà quân địch đã vượt qua sông Volga rồi, sao ta có thể ăn nói với nữ chứ? Diệp Luật Khâm điên cuồng hét lên. Quân đội lập tức giàn trận, buộc phải ngăn quân địch ở đây. Rất nhanh, vài trăm ngàn binh sĩ bắt đầu điên cuồng tập kết bên bờ sông, vậy nhưng bọn họ không biết rằng số mệnh luân hồi đang đợi bọn họ. Sau khi đội khiên của quân hạ tập kết xong, tạo thành trận địa kéo dài, đội hỏa tiễn cuối cùng cũng xuất hiện. Mau, mau! chú ý bảo vệ thuốc nổ, để nó bị ngấm nước. Nhanh chóng vượt qua sông. Tập hợp thành ba hàng, nhanh lên! Quân địch sắp sông qua rồi. Đủ các thể loại tiếng hò hét, điên cuồng vang lên, vang vọng hai bên sông Pônga. Vô số quân lính của đội hỏa tiễn cư thế xông lên dàn trận, khi mấy vạn quân La sát bắt đầu tập hợp và tiếp tục xông lên thì bỗng trông thấy hàng dài đội khiên quay người đi về phía sau, tiếp sau đó là đội hỏa tiễn xếp thành hàng, đeo trước mặt nạ như ác quỷ. Hàng đầu tiên bắn phát, pằng, pằng, pằng. Hàng thứ hai bắn phát. Khi từng đợt tiếng súng vang lên, bờ sông lập tức bị phủ kín bởi khói súng, bên trong lều trung quân của La sát Thần vương các hạ, đội hỏa tiễn của cài địch đã vượt qua sông Vôn Gà. Chúng ta, chúng ta phải làm sao đây? Lẽ nào đại quân của chúng ta không xông lên được sao? Lẽ nào dũng sĩ của nước La Sát Vĩ Đại thực sự bị súng kiếp đánh bại sao? Thần vương các hạ, cuộc chiến ở thành kim An và núi Tuyết Long, chúng ta đã hy sinh rất lớn. Hiện giờ, con át chủ bài của chúng ta là đội hỏa pháo cũng không còn nữa. Nếu cứ đối công với bọn họ, Không biết ta sẽ còn tổn thất bao nhiêu binh sĩ nữa hay là chúng ta rút lui đi Lối, sao có thể chứ ta đã thề với nữ vương ít nhất là phải trụ được nửa năm bây giờ mới có một ngày Các người, các người muốn gia tộc diệp luật trở thành trò cười cho nước la sát sao Báo Một binh sĩ báo tin chạy tới Thân vương các hạ năm vạn quân tiên phong của ta đã tổn thất nghiêm trọng hoàn toàn không thể xông tới trận địa đội hỏa tiễn của quân địch Nên đã rút lui, Quân đội phía sau đều Đều không dám xông lên nữa Thân vương các hạ Một tướng quân đứng bên cạnh hồ lớn Không thể tiếp tục đánh nữa Chúng ta rút thôi Chỉ cần chúng ta rút về pháo đài đỏ Đội hỏa tiễn của hòa hạ sẽ không động được từ chúng ta Như vậy chúng ta sẽ có hy vọng Nhưng nếu chúng ta cứ dây dưa ở đây Dũng sĩ của nước La Sát sẽ tận diệt hết Diệp luật khâm thất thần ngồi một chỗ Đại quân của các bộ lạc khác tới đâu rồi Nhanh nhất cũng phải mất một tuần, bọn họ mới tới được đây. Thời gian hoàn toàn không kịp. Hơn nữa, cho dù bọn họ tới nơi, cũng không thể ngăn được đội hỏa tiễn của quân địch. Thần vương các hạ, rút thôi. Diệp luật khầm đứng lên đầy khó khăn. Mới vỏn vẹn một ngày, hắn làm sao ăn nói với nữ vương. Nhưng lý trí nhắc hắn biết, không thể tiếp tục đánh nữa. Để đội quân tiên phong ở lại ngăn địch, đại quân rút về. Rất nhanh, quân tiên phong của nước la sát. Phát hiện đại quân ở phía sau đang rút dần Còn bản thân bị bỏ lại Phu chốc tất cả bọn họ mất hết dũng khí chiến đấu Các huynh đệ Đại quân đã rút lui rồi Đám xúc sinh kia bỏ rơi chúng ta Mau chạy thôi Còn không chạy nữa là không kịp đâu Bình bại nhiều núi đổ Nhiều sĩ binh của quân là sát Vốn đã không có tâm lý chiến đấu Mất đi sự tự tin tiền công Khi có người khơi mào Toàn bộ sĩ binh bắt đầu chạy loạn từ phương bên trong lều trung quân hoa hạ lúc này đa tướng quân có đuổi theo không không cần đám người này cùng lắm chỉ là chim sợ cành cong mà thôi không cần thiết phải truy đuổi mau lệnh cho đại quân qua sông nhanh chóng tập kết tiến quân về pháo đài đỏ lúc này bên trong pháo đài đỏ nữ vương anna đang trao đổi chi tiết kế hoạch đối kháng quân hoa hạ với quốc vương bảy nước còn lại bỗng có một người hấp tấp chạy vào nữ vương nữ vương Sông Volga, sông Volga Anna nhìn đối phương bằng ánh mắt chán ghét Có việc gì thì từ từ nói Sao phải cuống lên như thế Còn ra thể thống gì nữa Nữ vương bệ hạ, sông Volga thất thủ rồi Cái gì Trong đại điện mọi người đều trợn trừng mắt Vôn dĩ nơi đó có 80 vạn quân chú đóng Vậy mà chỉ một ngày đã thất thủ rồi hả Đột nhiên Anna nhất thế bật cười Sông Volga thất thủ ư chỉ có hơn mười vạn đầu heo mà thôi, e là giết cũng giết không đủ. chẳng lẽ diệp luật khâm không bằng một đầu heo à? diệp luật khâm thân vương gửi thư, Khỏa lực của kẻ địch quá mạnh, ngài ấy không cách nào ngăn cản nổi. nếu tiếp tục giảng co chỉ tạo thành thương vong vô ích mà thôi. nên ngài ấy đã quyết định rút về pháo đài đỏ, mục đích chính là dựa vào tường thành cao lớn của pháo đài đỏ để đối địch từ thủ đến cùng. nhảm nhí, ta đã mua cho hắn mấy trăm khẩu pháo, chẳng lẽ hắn không biết dùng à? hắn muốn hại chết ta sao càng nói giọng anna nhất thế càng trở nên ngại ngào gần như sắp khóc lên một cô gái như nàng ta phải kế thừa một phương triều chia năm xe bảy vốn đã lao tâm lao lực quá độ những tưởng chỉ cần ra tay ngoan độc một chút thì có thể khiến các bộ lạc thuần phục nào ngờ hôm nay bản thân lại trở thành trò cười lớn nhất còn những quốc vương khác thì bắt đầu sinh lòng riêng phải biết trong tộc la sát Binh lực của Anna nhất thế là hùng mạnh nhất Lần này chặn đánh sông phong Gà Nàng ta đã phái ra 80 vạn đại quân ngăn địch Thế nhưng chỉ trong vòng một ngày 80 vạn đại quân đã bị đánh tan Thử hỏi đó là lực lượng hùng hãn cỡ nào Tất cả mọi người đều đã mất đi ý chí chống cự. Anna nhất thế không phải kẻ ngô Nàng ta nhanh chóng nhìn ra tâm tư của những người khác Các vị Có một vài lời nói ra Các vị chưa trách ta nói khó nghe Chẳng lẽ các vị cho rằng quân đội Hoa Hạ chỉ chiếm pháo đài đỏ thôi sao? Một khi pháo đài đỏ rơi vào tay giặc, chắc chắn đại quân Hoa Hạ sẽ tiến quân bốn phía. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều không trốn tránh được tai họa. Cho nên hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đôn đốc đại quân nhanh chóng tập kết tại pháo đài đỏ, hợp lực chống lại quân đội Hoa Hạ. Nữ vương bệ hạ, chắc hẳn ngài cũng biết, hiện tại có rất nhiều nạn dân, Hơn nữa, chúng ta cũng đã phái đại quân đến đây trợ giúp. Thế nhưng, thế nhưng đại quân của ngài tan rã quá nhanh, cuộc chiến này còn đánh thế nào nữa? Quốc vương ngài Mã Ốc Sâm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ trốn? Chuyện đã đến nước này, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát được à? Ngài Mã Ốc Sâm lạnh lùng nói. Nữ vương bệ hạ, bất kể thế nào, chúng ta đều đã cố hết sức. Tuy nhiên, đội quân đáng kính của ngài lại khiến mọi người phải thất vọng chúng ta không có hy vọng chiến thắng trận này cho nên hiện tại ta phải có trách nhiệm với quốc dân của ta <cười> anna nhất thế cười lớn có trách nhiệm với quốc dân của người à người nên biết trong mắt người hoa hạ vốn không có việc phân chia tám nước nếu không phải do nước ta cản trở phía trước e rằng các người đã sớm bị tiêu diệt rồi đến giờ mà người vẫn nghĩ một mình sống tạm đúng là nực cười quốc vương của các nước còn lại cũng lộ vẻ nghiêm túc nhìn nữ vương Anna nữ vương bệ hạ hiện tại chỉ có thể phân ra mỗi người tự chuyến chúng ta phải mau chóng quay về để bố trí phòng ngự xin cáo từ trước Anna tức đến mức hai mắt đỏ bừng đám xúc sinh này lại muốn vứt bỏ nàng ta muốn đi các người có thể chạy đi đâu nếu pháo đài đỏ không thể ngăn cản nổi đại quân hoa hạ thì với một chút binh lực đó các người có thể thủ được à nữ vương bệ hạ Thủ không được thì chạy, hiện tại lùi lại vẫn còn kịp. Ta đề nghị, ngài cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng, nữ vương bệ hạ, ngài nên tranh thủ thời gian chạy đi. Một đám vô dụng. Suốt cuộc, Anna nhất thế cũng không không chế nổi nữa. Người đâu? Bắt tất cả bọn họ lại cho ta. Muốn chạy trốn à? Mơ đi. Quốc vương của bảy nước đều thay đổi sắc mặt. Nữ vương bệ hạ, sao ngươi lại tạm giam chúng ta? Ngươi muốn tuyên chiến với bảy nước à? Anna nhất thế lạnh lùng nhìn bọn họ. Sao có thể gọi là tuyên chiến được? Ta đang kết đồng minh với các người đấy. Dù gì đi nữa, thì từ hôm nay trở đi, các người đều phải ở lại pháo đài đỏ. Nếu như pháo đài đỏ rơi vào tay giặc, các người ắt phải chết. Còn việc có gọi quân cứu viện đến hay không, thì tùy các người. Khi đại quân La Sát bắt đầu lui về pháo đài đỏ, tất cả các thành trì dọc đường đều đã mất đi ý chí chống cự. Vô số người dân cũng gia nhập vào đội ngũ lui quân. Phụ thần, chúng ta có nhiều quân đội như vậy, sao phải chạy? Còn không biết đấy thôi, quân đội Hoa Hạ đều là ác ma đến từ địa ngục, con người không thể thắng nổi bọn họ. Nếu đã như vậy, vì sao nữ vương vệ hạ còn ba lần bốn lượt đi gây hấn với bọn họ? Việc này, việc này... Vị phụ thần đang chạy chối chết này cũng á khẩu. Đúng vậy, đã không thể chọc, sao còn chọc làm gì? Một đường tiến công, đa đoạt nhiều dẫm trên đất bằng, ông ta ra lệnh thiêu hủy toàn bộ thành trì ven đường, ngoại trừ thức ăn còn lại đều hủy diệt, mà đội quân của bọn họ cũng ngày càng điên cuồng. Trong doanh trướng đại quân hoa hạ, Đa tướng quân, trong thành đã xảy ra rất nhiều vụ cướp đoạt tài sản, thậm chí, thậm chí còn có chuyện làm nhục phụ nữ, xuyên hỏi nên xử trí thế nào? Đa đoạt trầm mặt trong chốc lát. Ta đã ra lệnh trong quân như thế nào? Tiêu hủy tất cả. Vậy thì được rồi. Chỉ cần tiêu hủy tất cả, xem như không trái với quân kỷ. Còn việc sử dụng thủ đoạn như thế nào, thì trung quân sẽ không can thiệp. Vâng. Pháo đài đỏ, nước lá sát. Thành trì cổ kính gần ngàn năm tuổi, chưa từng hỗn loạn như bây giờ. Không ai có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, những người trung nguyên mà bọn họ coi thường lại dẫn quân tiến đánh đến đây, áp đảo không thể ngăn cản. Sương sống pháo đài đỏ, tức hoàng cung nước La Sát, Anna nhất thế không màng tất cả, cấm túc quốc vương bảy nước ở lại, ép họ điều động quân đội cứu viện. khi thấy Diệp Luật khâm trở lại, hai mắt Anna nhất thế nhiều phát ra lửa. Diệp Luật khâm, tên khốn phản quốc, người muốn cả tộc La Sát bị tiêu diệt ư? Nữ vương bệ hạ, thần thần chỉ muốn giữ diện hy vọng cho La Sát, không có hỏa pháo cứu viện, chúng ta căn bản không thể địch lại đội hỏa tiễn của đối thủ nếu không rút lui kéo dài trận chiến trên sông Volga mới là đại sai lầm người còn dám nói ta bỏ ra biết bao tiền bạc xây dựng quân hỏa pháo vậy mà người dám nói với ta bị tiêu diệt đúng một ngày người người không chống đỡ nổi một ngày ta còn giữ ngươi lại làm gì nữ vương bệ hạ không thể trách thần đại quân hoa hạ có có vũ khí tấn công từ trên không trung diệp luật khầm nhất thời không biết phải diễn tả nhờ nào Anna nhất thế trông dáng vẻ hoang mang của hắn, nói Không cần giải thích nữa, người lên trời mà giải thích với Thượng Đế Đừng, thần không sai, tất cả những gì thần làm đều vì bảo toàn lực lượng, chỉ có cố thủ pháo đài đỏ mới có đường sống Cút xuống, trao cổ Nữ vương bệ hạ, người nghe thần giải thích Rất nhiều người đầu nhìn thấy, thần thật sự không nói dối Anna nhất thế hiểu rõ Trận chiến này đã đến bước không thể kiểm soát Tính vạn lần đều không tính tới Quân đội Hoa Hạ lại lợi hại như vậy Nếu sớm biết Đánh chết nàng ta cũng không động đến họ Cuối cùng Anna nhất thế cởi bỏ ngoại y hoa lệ Khoác bộ giáp đặc chế của phương thất lên Bước đến tường thành Tất cả bách tính và binh sĩ Đều hân hoan giao lên Anna nhất thế nhiệt tình chào lại bọn họ Trong thành hiện có bao nhiêu quân đội Anna nhất thế nói về quan thủ thành Nữ vương bệ hạ Quân đội sông Vôn Ga suốt lùi Đã được diệp luật khâm thân vương đưa về Cộng thêm quân thủ thành pháo đài đỏ Còn cả quân cứu viện bảy nước Đang kéo đến Tổng nhân mã hơn 100 vạn Quân đội hòa hạ tuyệt đối không thể tiến vào Anna nhất thế gật đầu Hướng về phía đại quân thủ thành Nói Các dũng sĩ tộc la sát Đám người trung nguyên không biết sống chết Dám xông vào lãnh thổ chúng ta nếu không phải chúng đánh lén cục diện đã không đến mức này hôm nay anna nhất thế ta sẽ cùng mọi người đợi ở đây chỉ cần chúng dám tiến tới chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của dũng sĩ la sát gu hu gu hu mấy chục vạn đại quân la sát nhất loạt hồ vàng anna nhất thế bấy giờ mới thả lòng một chút tên diệp luật khâm kia mặc dù sợ chết nhưng giờ rút quân về thành cũng có thể cố thủ thành trì đám người trung nguyên kia không thể làm gì được Đại quân Hòa Hạ trải qua nửa tháng hành trình cuối cùng cũng đến pháo đài đỏ chỉ thấy một tòa thành cổ kính to lớn được dựng hoàn toàn từ đá trông như một ổ đá khổng lồ Tình hình thế nào? Đa tường quân, theo như tin tức từ tàu bay pháo đài đỏ trong nửa tháng nay không ngừng thu nhận quân đội ước chừng hiện tại tổng số quân trong thành đã lên tới 150 vạn quân Đa đoạt gật gồ Quân đội hùng mạnh như vậy cộng thêm nạn dân không ngừng kéo về hắn đã vượt qua sức chứa của thành trì anna nhất thế đây là muốn kháng cự đến cùng hãy cho đội hậu cần nhanh chóng đi theo nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cung ứng đa tướng quân yên tâm hắc kỳ quân gần hai vạn xe ngựa không ngừng vận chuyển liên lạc giữa các thành trì ở các địa điểm chúng ta chiếm lĩnh một số lượng lớn kho bảo quản vật tư đã được xây dựng ừm vậy thì tốt lần này phải khiến những tên xúc sinh tộc hồng mao biến mất vĩnh viễn khỏi phương bắc chúng ta. đa đoạt đại nhân, pháo đài đỏ này cao lớn như vậy, e là phải tốn rất nhiều công sức mới hạ được. kế hoạch của chúng ta là gì? Hừ, cười khinh bỉ. rất đơn giản, bọn chúng không phải muốn tử thủ trong thành ư? vậy cứ để chúng thủ. truyền lệnh toàn quân tiếp tục tiến công bao vây thành trì, dồn bách tính vào trong pháo đài đỏ. hơn nữa, lãnh thổ nước La Sát đã bị chiếm. Dường như không còn bóng dáng tộc nhân La sát nữa, không phải họ bị giết mà là bị dồn về pháo đài đỏ. Đương nhiên, chiến tranh sẽ khiến phần con của loài người bộc phát, vô số cảnh giết người phóng hòa cướp bóc đã xuất hiện. Pháo đài đỏ, nước La sát. Nữ vương bệ hạ, đại quân hoa hạ đã đóng quân ngoài thành một tuần, nhưng vẫn không hề phát động tiền công. Nạn dân tứ phía đang đủ về đây, lũ lượt thông nhập vào thành. Cứ như vậy, không đợi kẻ địch tấn công, pháo đài đỏ tác loạn. Tình hình hiện tại suốt cuộc là sao? Một tướng quân trả lời Nữ vương bệ hạ, nếu ta đoán không nhầm Tên tướng quân Hoa Hạ kia Muốn đẩy hết nạn dân khắp nơi vào trong pháo đài đỏ Khiến chúng ta cạn kiệt lương thực Không chiến mà bại Thủ lĩnh bên kia là ai? Hồi bẩm nữ vương là đương kim thông soái Đại quân Hoa Hạ, Đa Đoạt Đồng thời là nguyên phò thông lĩnh Bắc Lương Đa Đoạt Anna nhất thế cho mặc một lúc rồi nói Thông báo các thành Từ nay về sau không tiếp nhận nạn dân để bọn họ đi về phương Bắc tự mình tìm thức ăn. Nhưng... nhưng nói như vậy e sẽ làm mất lòng dân. Lòng dân? Lúc này sống sót mới là chân lý. Lương thực pháo đài đỏ có giới hạn. Trước mắt gần 300 vạn dân và 150 vạn đại quân đang ở đây. Sức đầu ra lo cho người khác nữa. Vâng, thần lập tức truyền lệnh. Vô số nạn dân than khóc hy vọng có thể vào thành nhưng cổng thành vẫn đóng chặt như cũ. Rất nhiều bách tính bất lực chỉ đành lưu lạc kiếm ăn. Mà cực bắc nước La sát là nơi vô cùng lạnh giá. Mặc dù đang là mùa hạ, nhưng ở đó, nhiệt độ buổi tối có thể giảm tới âm mười mấy độ. Không biết bao nhiêu người sẽ chết cắm dọc đường. Vậy nên, phần lớn bách tính chỉ đành lựa chọn rời khỏi nơi này, di rời về phía Tây. Anna nhất thế trước giờ tầm cao khí ngạo, chưa từng nghĩ rằng vương triều của mình sẽ bị điên đảo như này. Nhìn quốc vương bảy nước ngập tràn uất hận trước mặt, chỉ lạnh lùng nói. Hiện giờ, đại quân Hoa Hạ đã đóng quân ngoài thành, nếu không nhờ có pháo đài đỏ tường cao thành dày. Chỉ riêng các người, sớm đã bị giết sạch rồi. Nữ vương bệ hạ, nhưng cứ thế này, cũng chỉ có đường chết, chúng ta điều động gần hết quân đội về đây, dẫn đến các thành trì khác phòng thủ lòng lèo. Đại quân Hoa Hạ đang mặc sức cướp bóc phá hoại, Không lẽ chúng ta có thể trốn ở đây cả đời ư? Đúng, cứ tiếp tục thế này, đến La Sát còn chẳng còn, chúng ta trốn ở đây làm gì nữa? Anna nhất thế cũng bực bội không yên, đám hoa hạ này đánh đến ngoài cổng liền dừng tiến công, nhưng nếu tự mình ra ngoài, sợ rằng sẽ cho đội hỏa tiễn của chúng cơ hội thật sự tiến thoái lưỡng nan. Vậy ngươi có cách gì? Ra ngoài ứng chiến, các ngươi đánh đổi đội hỏa tiễn của Hắc Kỳ quân không? Đám đông trong đại điện trầm mặc. Nhưng mà thưa nữ vương Nếu kéo dài như vậy Trước tiên không nói cải địch đánh được đến lúc nào E là lương thực chúng ta Cũng không đủ cầm cự Đúng vậy nữ vương bệ hạ Thực ra chúng ta Chúng ta có thể nghị hòa Nghị hòa Anna nhất thế nổi giận đùng đùng Quát lớn Không thể nào Tộc La Sát kêu hãnh Sao có thể cúi đầu trước đám Trung Nguyên thấp hèn Cho dù có chết ta cũng sẽ không nghị hòa. Nhưng thưa nữ vương, không nghị hòa, vậy cứ kéo dài như này sao? Chúng ta có thể đánh đến khi nào? Anna nhất thế nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Từ, từ thuở nền thiếu, nàng ta kế thừa vương vị, chưa từng phải tranh chấp với người khác như thế này. Thậm chí vì vương vị của mình, nàng ta còn chưa kết hôn, một mình gánh vác quốc gia. Từ khi biết đến sự tồn tại của bếp lò, nàng ta tưởng rằng Đó là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề của nước mình, vậy nên liên kết với Hồ Lang, nhiều lần hào công tổn sức, ai ngờ đến cuối cùng, cơ hội ngược lại trở thành tai nạn lớn nhất. Cho đại quân chuẩn bị xuất hành ứng chiến, nước La sát ta bất kể thế nào, đều không nghị hòa. Nữ vương bệ hạ, câm miệng. Anna nhất thế ngắt lời. Một khi nghị hòa, Người nghĩ kết cục của chúng ta sẽ là gì? Đất đã bị chiếm, người cho rằng lũ trung nguyên sẽ dễ dàng trả lại chúng ta ư chúng ta phải giải thích với những binh sĩ và bách tính thế nào hàng trăm vạn đại quân chẳng lẽ không có nổi chút dũng khí đối mặt với quân địch ư tất cả đều im lặng không đáp trung trướng đại quân hoa hạ một nhóm người ngồi bao quanh bếp lò trên đó đặt một nồi sắt lớn đa tường quân nhiệt độ ban ngày vẫn ổn sao đột nhiên đốt lò thế không phải mời các người ăn đồ ngon đó ư ăn đồ ngon đồ ngon ở đâu ra trong nồi này đó đám đông hiếu kỳ vây lại trong nồi chẳng có gì ngoài nước <cười> đa tướng quân không lẽ ngài định mời chúng ta uống nước ngươi chả biết gì cả đây gọi là lầu hoàng thượng từng chỉ cho ta ngon lắm đấy nào đem đồ ăn lên đây bên dưới nhanh chóng bày mấy đĩa thịt bò thịt dê thái lát cùng với rau củ lên nào nào nhìn kỹ này bổn tướng dạy các ngươi ăn lầu như nào sau này không cần đánh trận nữa ta sẽ mở quán lẩu tại thành thiên khải chắc chắn kiếm bộ tiền ha ha <cười> đa tướng quân ngài nên tìm một người vợ trước đi các huynh đệ chỉ còn mỗi ngày độc thân đừng nói ngài thích nam nhân đấy nhé ha <cười> ha mọi người cười ồ lên đa đoạt không thèm để ý bọn họ chăm chú bỏ thịt và rau vào trong nồi không lâu sau hương thịt và nước hầm thơm nước mũi tỏa ra ai chà thơm quá có thể loại ăn như này nữa Đa tướng quân, cho ta một miếng Đa đoạt cười nói Há <cười> đám quỷ các người Giờ muốn ăn hả Dám lấy ta ra làm trò cười Bà nãy không phải lão bạch cười to nhất à Riêng người đừng ăn nữa "Ấy <cười> da, đa tướng quân Ta sai rồi, ta tự vào miệng mình Cho thư một miếng đi Há <cười> Báo, khi mọi người đang ăn uống cười đùa vui vẻ Một binh sĩ chạy vào Sao rồi Tòa bay báo cáo đại địch đang tập trung quân đội ở cổng thành Đa đoạt xâm mặt Mẹ nó, cuối cùng cũng tới Ta còn tưởng nữ vương kia chịu được bao lâu cơ, mau ra xem xem Cánh cổng đồ sộ của pháo đài đỏ cuối cùng đã mở ra Vô số quân đội chỉnh tề xuất hiện Những tộc nhân hồng màu trước giờ nào chịu qua nỗi ép bức như vậy Ai nấy đều đằng đằng sát khí Chỉ thấy quân địch cầm đủ loại công cụ phòng thủ khiên tấm sắt thậm chí cả ván gỗ, phiến đá dù sao thì tất cả những thứ có thể phòng vệ đều bị lấy ra ngoài Anna nhất thế bước lên tường thành, nói một cách hùng hồn với đại quân Các dũng sĩ, tộc La Sát chúng ta chưa từng chịu sỉ nhục như này Đám người Trung Nguyên đáng chết dám chiếm phá thành trì của chúng ta cướp bóc lương thực của chúng ta còn dám vũ nhục nữ nhân tộc La Sát mọi người có thể chấp nhận nổi không? Gu hu, gu hu mười mấy phản đại quân điên cuồng hò vang. Các dũng sĩ, cả địch không đáng sợ, chỉ cần đột phá trận địa, hỏa tiễn của chúng sẽ mất tác dụng. Vậy là có thể dễ dàng hủy diệt bọn chúng. Cho nên ta hy vọng, mọi người trả giá đắt thế nào đi nữa đều phải liều mạng xông lên. Goho, hu, goho, hu, goho. Hu. Đây là chiến trường đầu tiên Anna nhất thế tham chiến kể từ khi đăng cơ. Tất cả các binh sĩ đều hưng phấn, nhìn nữ vương xinh đẹp, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Tùng, tùng, tùng. Tiến công. Vô số liên quân lá sát cầm trên tay đủ loại vũ khí xông vào hàng tuyến của đối phương. Tùng, tùng, tùng. Hàng trăm vạn hòa pháo bắt đầu điên cuồng khai hỏa, bom bay tán loạn cả tòa pháo đài đỏ. Cha, chân của ta. Anna nhất thế đứng trên tường thành. Sớm đã qua cái chết của các binh sĩ nhẹ tựa lông hồng, bỗng lần đầu tiên nhịn không được run lên. Mặc dù vậy, nữ nhân kiên cường này vẫn cắn chặt răng, ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh, cho quân đội phía sau theo cùng, bắt buộc phải xông lên. Đây là cuộc chiến điển hình giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh, binh lính của bộ tộc La sát không thể không anh dũng, nhưng càng anh dũng thì tiến đến cái chết càng nhanh. Những người binh sĩ La sát điên cuồng lao lên, phía trước vừa ngã xuống phía sau liền thế chỗ xông lên kẻ bò chạy phải chết sau khi bỏ lại hàng ngàn thi thể cuối cùng cũng đến trước trận địa đối phương thứ tiếp theo mà bọn chúng phải đối mặt chính là đội hỏa tiễn trong huyền thoại cầm tất cả vũ khí có thể phòng bị dựa sát vào nhau nhất loạt tiến lên các binh sĩ tộc là sát hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ tất cả nhanh chóng làm theo hiệu lệnh bắt đầu tấn công đội hỏa tiễn chuẩn bị hàng đầu tiên bằng bằng bằng vô số nòng súng khai hỏa trong nháy mắt ván gỗ không chắn được súng đạn đã bị bắn thủng một toán binh sĩ ngã xuống rất nhiều kẻ dơ khiên sát lên chắn chật vật tiếp tục đứng lên anna nhất thế đứng phía xa quan sát nắm tay siết chặt có cơ hội có cơ hội lập tức áp sát đội hỏa tiễn chỉ cần đánh ngã đội hỏa tiễn chúng ta có thể xuất kích đại quân Anna hưng phấn hét lên. Đúng vào lúc này, chợt nhìn thấy một cỗ máy khổng lồ xuất hiện giữa trận địa đối phương. Băng băng, băng băng, băng băng. Những viên đạn với công lực khủng khiếp của súng máy sáu nòng trực tiếp đâm thủng khiên sắt, găm vào cả những binh sĩ phía sau. Hàng loạt binh sĩ gục xuống. Có viên đạn thậm chí bắn xuyên qua bốn năm người. Âm thanh súng máy sáu nòng vang lên, giống như tiếng chuông tử thần, khiến cho cả Anna nhất thế quốc vương bảy nước lẫn tất cả binh sĩ đều trần kinh. Rất nhanh, quân xung phong tộc La Sát đã bị bắn tàn tác, phía sau vẫn tiếp tục bổ sung quân, chỉ có thể dùng bản thân đón lấy thứ vũ khí chết chóc kia Hậu thế từng có người nhận xét, nếu đổi lại là mấy mấy vạn con lợn, có lẽ chúng sẽ duy trì được lâu hơn bởi chúng chạy khắp tứ phía. Còn đám binh sĩ tộc La Sát mất hết lý trí, chỉ biết lao lên theo một đường thẳng, đúng là không bằng ca lợn khi còn cách đội hòa tiễn tầm trăm mét thi thể tử sĩ đã chất thành gò rất nhiều xác chết nằm xuống vẫn tiếp tục bị đạn xuyên qua cơ thể nát bấy ác quỷ bọn chúng là ác quỷ cuối cùng cũng có kẻ sụp đổ tinh thần bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy những người khác cũng bị ảnh hưởng theo bởi vì không có lệnh rút lui binh sĩ phía sau vẫn điên cuồng lao lên tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn nữ vương hơn hai mươi vạn quân sông lên Chỉ trong một thời gian ngắn, đã tổn thất quá nửa, không thể tiếp tục đánh nữa, mau chóng lùi quân thôi. Đúng vậy, nữ phương vệ hạ, giúp quân thôi, trận này đánh không nổi. Anna nhất thế từ từ nhắm mắt lại, một giọt lệ đọng ở khóe mắt. Nàng ta biết rõ, một khi bại trận, đám thân phương và quốc phương này sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mình. Vốn dĩ một nữ nhân cầm đầu quốc gia đã khiến nhiều kẻ không phục. Chuyện lệnh lùi quân đi. Anna nhất thế cuối cùng cũng lên tiếng, khi lệnh lùi quân vang lên, mười mấy vạn đại quân liền ngừng tiến công, bắt đầu điên cuồng rút lui, nhưng hỏa pháo hoa hạ vẫn chưa dừng bắn. Đối với binh sĩ vừa liều chết sống ra, đường về càng khó khăn hơn, cổng thành to lớn đã bị chật kín trong chốc lát. "Nhìn kìa, đó là đó là thứ gì?" Một thân vương chỉ lên không trung, Anna nhất thế ngước lên nhìn. Chỉ thấy mười mấy chiếc khí cầu khổng lồ từ từ đáp xuống, đến cự lý mắt thường có thể nhìn rõ, tất cả đều trợn mắt há mồm, bởi vì trên đó viết đúng hai chữ, hoa hạ. Không lẽ đó chính là quân đội trên không mà Diệp Luật không nói? Còn những binh sĩ từng tham gia trận chiến sông gờ đều kinh hoàng gào thét À, mau chạy đi, thứ đó sẽ thả thùng thuốc súng xuống. Cả khu vực cổng thành loạn thành một đoàn, mà càng loạn thì tốc độ rút quân càng chậm, khiến cho binh sĩ bị kẹt lại nhiều thêm. Đùng, đùng, đoàn. khinh khí cầu cực lớn trên bầu trời, bắt đầu điên cuồng thả thùng thuốc nổ xuống. Mệnh lệnh mà nó nhận được vô cùng đơn giản, chính là phá hỏng cửa thành, không cho bất kỳ binh sĩ nào trốn vào thành. Cửa thành phô chốc biến thành địa ngục nhân gian, không một ai dám tiến lên trước. Nữ vương bệ hạ, mau trốn đi đừng để thứ vũ khí trên bầu trời kia công kích mấy tên thị vệ lao đến bảo vệ Anna nhất thế Anna nhất thế dường như phát dồ à mà bắn hạ nó sao có thể như vậy được Nữ vương bệ hạ khoảng cách quá xa vũ khí của chúng ta không thể công kích được ngài vẫn nên nhanh chóng trốn đi thì hơn Anna nhất thế đã mất đi lý trí nàng ta nhanh chóng được đưa xuống tường thành các tướng lĩnh thủ thành vẫn còn ở lại nhìn quân đội Hoa hạ xếp thành một hàng dài và bắt đầu thu hoạch. Bọn họ đoán ra được, kẻ địch muốn đuổi tận giết tuyệt. Không thể để phe địch tiến vào tường thành, lập tức đóng cổng. Khi cổng pháo đài đỏ đóng lại, xung quanh tòa lâu đài này, cũng bị phòng bế chặt chẽ. Đám binh sĩ bên ngoài, lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Có người mang to, cũng có người hoa khóc. Cả đám bắt đầu tua ra, bỏ chạy tứ tán. Bởi vì binh sĩ chạy loạn khắp nơi, thế nên quân đội hoa hạ phải mất một khoảng thời gian dài truy đuổi. Cuối cùng, 20 vạn binh sĩ tộc La Sát đều tử trận. Trong đại điện pháo đài đỏ, tất cả mọi người đổ rồn ánh mắt về Anna nhất thế, với hy vọng vị nữ vương này sẽ đưa ra biện pháp ứng phó. Lúc này, trông nàng ta cực kỳ ue uài. Nữ vương bệ hạ, quyết định sai lầm của ngài đã khiến chúng ta mất đi 20 vạn dũng sĩ. Ngài phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng mới được. câm miệng, Anh ấy nhất thế mang to. Chuyện đến nước này là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Các người đừng hòng đổ lên đầu ta. Lúc trước nếu không phải vì than đá, sao ta lại khai chiến với Bắc Lương? Tất cả những gì ta làm cũng là vì tương lai tộc La Sát mà thôi. Nữ Vương bệ hạ, hiện tại không phải lúc so đo những điều này. Trước mắt chúng ta cần phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Đúng vậy, Nữ Vương bệ hạ, chúng ta nghị hòa đi, không thể kéo dài thêm được nữa đúng Anna chờ mặc hồi lâu cuối cùng đứng dậy nói được rồi các người tự sắp xếp ta về rồi doanh trưởng trung quân hoa hạ mọi người đang thương thảo tình hình chiến đấu mấy ngày này đột nhiên một tên lính liên lạc bước vào tướng quân tộc hồng mao phái người đến nói rằng muốn nghị hòa nghị hòa đa đoạt cười nói đúng là buồn cười giờ thì muốn nghị hòa rồi à Lúc trước, chúng đã nhiều lần xâm phạm Bắc Lương ta Lần gần đây nhất còn cướp đoạt 21 thành trì của chúng ta Vậy mà giờ còn mặt dày đòi nghị hòa Cho hắn vào Ta muốn nhìn xem Da mặt của đám người này dày bao nhiêu Một người đàn ông tươi cười bước vào Kính thưa tướng quân đa đoạn Của Hoa Hạ Quốc Vĩ Đại Ta là quốc vương ngải mã ốc sâm của tộc La Sát Lần này ta đến đây Là muốn cùng tướng quân thương thảo điều kiện ngừng chiến Ngừng chiến? ta nói muốn ngừng chiến khi nào? ơ, đa đoạt tướng quân, trận chiến lần này vốn là hiểu lầm, chúng ta cảm thấy không cần phải đánh nữa. về phần những tài vật mà quý quốc bị cướp đoạt, chúng ta bằng lòng hoàn trả tất cả. ồ, vị quốc vương này, ý ông nói, chỉ cần trả đồ đã cướp là được. ngài ma ốc sâm ngượng ngùng nói, nếu như tướng quân không hài lòng, chúng ta có thể đền bù tổn thất gấp bội, chỉ cần quý quốc bằng lòng rút quân thì mọi việc dễ thương lượng. Được, Đa Đoạt cười nói, "Bây giờ ta chặt đầu ngươi xuống, sau đó trả lại, nếu như ngươi bằng lòng, ta sẽ đồng ý rút quân." Đa Đoạt tướng quân, ngài đây là sao ngài có thể nói những lời này, chúng ta thành tâm muốn nghị hòa. Thành tâm nghị hòa? Ngươi cảm thấy những lời của mình là thành tâm à? Trước đó cần gì phải làm vậy?" Ngài Mã Ốc râm cắn răng nói, "Trận chiến này vốn là hiểu lầm." Là do nữ vương bệ hạ cố chấp Nên mới đưa đến cục diện nhiều hôm nay Ta bằng lòng thay nữ vương bệ hạ Nói lời xin lỗi với quý quốc Quý quốc có bất kỳ điều kiện gì Cũng có thể đưa ra Chúng ta chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng Đa đoạt nhìn vị quốc vương trước mặt Cười nói Được thôi Nếu là nữ vương của người phạm sai lầm Vậy thì để nàng ta đến đàm phán Người không có tư cách Nữ vương... nữ vương bệ hạ Sao ngài ấy có thể đến đàm phán được đa đoạt tướng quân xin ngài đừng nói dỡn sao nàng ta không đến được không có chân à nếu đã không được thì có gì để nói nữa cút đừng đừng ta trở về sẽ bẩm báo với nữ vương bệ hạ để ngài ấy đến đàm phán mọi chuyện đều có thể thương lượng mọi chuyện đều có thể thương lượng khi ngài mã ốc sâm truyền đạt lại yêu cầu của đa đoạt cho anna nhất thế nàng ta lập tức nổi giận mang to một tên dân đen mà dám đòi ta đích thân đến cầu hòa ư? Không bao giờ. Nữ vương hạ, ngài đừng cường nữa. Theo như mật báo cho hay, tuyến đường tiếp tế của Hoa Hạ đã bắt đầu được thi công. Nghe nói lương thảo của bọn họ còn nhiều hơn so với lượng mà chúng ta đang dự trữ. Nếu không nghĩ cách để bọn họ sớm rút quân, chỉ e rằng bị mài chết trước là chúng ta đấy. Vậy thì cứ tiêu hao đi. Xem rốt cuộc là ai chịu đựng giỏi hơn ai, chưa cần pháo đài đỏ không thất thủ thì bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Truyền lệnh toàn thành, từ hôm nay trở đi, giới hạn lương thực, tất cả thực phẩm đều phải nộp lên, sau đó sẽ do nội thành thống nhất phân phối. Chỉ cần kiên trì đến mùa đông, ta cũng không tin bọn họ có thể chịu đựng được. Suốt cuộc, nữ nhân cường thế này cũng nhất quyết không cúi đầu. Chẳng mấy chốc, lương thực toàn thành đã được tập kết lại một chỗ, phần ăn của mọi người đều được thống nhất phân phối. Việc này khiến lòng dân tràn đầy oán khí. Người nói xem, đến khi nào cuộc chiến này mới kết thúc, giờ còn thu lương thực của chúng ta, phải sống thế nào bây giờ? Ai biết, nội thành có nhiều kho lúa như vậy, hẳn là có thể trào chống được một khoảng thời gian dài, không hiểu sao lại giới hạn lương thực. Hai, xem ra, cuộc chiến này sẽ kéo dài. Từ khi nào mà người Trung Nguyên trở nên lợi hại như vậy nhỉ? Chưa kia không phải đều là chúng ta cướp đoạt của bọn họ sao? Ngài nói, tân hoàng đế của bọn họ là chiến thần hạ phàm. Đang lại ra, nữ vương không nên đi gây hấn với bọn họ. Mau nhìn kìa, đó, đó không phải là vũ khí biết bay của địch à? Chạy mau! Khi thấy khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời, dân chúng trong thành lập tức hoang loạn. Lại nói, những khinh khí cầu này đã chờ đợi rất lâu. Ngay khi dò ra kho lương thực của kẻ địch, chúng liền điên cuồng bắn phá. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kho lúa của pháo đài đỏ gần như đều bị khinh khí cầu công phá. Một lượng lớn lương thực bị thiêu hủy. Việc này khiến các binh sĩ và dân chúng rơi vào tuyệt vọng. Đại sảnh pháo đài đỏ. Khi tin tức kho lương khắp nơi trong thành bị phá hủy truyền đến, tất cả mọi người trong đại điện, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lương thảo không còn nữa. Hy vọng chiến thắng trận chiến này càng thêm xa vời. Nữ vương bệ hạ Người phải chịu trách nhiệm với việc này Hạn chế lương thực không chỉ không có hiệu quả Ngược lại còn làm bại lộ kho lương của chúng ta Lượng lớn lương thực bị tiêu hủy thế này Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đúng, nữ vương bệ hạ Nếu như không thể nghị hòa Thì xin hãy cho chúng thần rời đi Chúng thần không muốn ở đây chờ chết đâu Đúng, lương thực đã mất rồi Còn không ngừng chiến Thì tất cả mọi người đều phải chết Anna nhất thế Lúc này cũng không còn tinh thần nữa Những cách có thể dùng được Đều đã dùng hết rồi Lẽ nào muốn nàng ta đi cầu xin Những người trung nguyên đó ư Được Ta đi đàm phán với bọn họ Trước cửa quân xoanh nước hoa hạ Một lính chuyển lệnh chạy ra ngoài Nói với Anna thất thế Và một đám tùy tùng tới nghị hoa đa tướng quân có lệnh Chỉ một mình nữ vương của các người được vào trong Nữ vương thân phận tôn quý Sao có thể một mình đi vào Hộ vệ bên cạnh tức giận đáp lời Không muốn thì mời về. Được rồi, ta tự vào được. Các người đợi ở đây đi. Vì vương triều của mình mà vị nữ vương trẻ tuổi này một thân một mình đi vào trong quân doanh của kẻ địch. Trong đại trướng trung quân, đa đoạt nhìn người phụ nữ ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy vẻ phong tình nước ngoài, cười nói. Cô chính là nữ vương của Hồng Mão. Ta là nữ vương của nước La Sát, Anna nhất thế, chủ nhân của nơi này. <cười> Ồ... Chủ nhân của nơi này Ha ha ha Vậy tộc hồng ma của các người không ở yên ở đây Mà chạy sang lãnh thổ của chúng ta làm gì Ta Chúng ta chỉ muốn có chút than đá Để cuộc sống của bách tính tốt hơn một chút Vậy dân chúng của các ngươi là người Bách tính của hoa hạ chúng ta không phải là người sao Muốn than đá Thì có thể bỏ tiền ra mua ta sát dân chúng hoa hạ ta Chính là cách để các ngươi có được than đá và giàu có sao thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc sinh tồn từ xưa đến nay của nhân loại này. đa tướng quân không hiểu sao? đa đoạt cười đáp, người phụ nữ cô đây trông cũng khá xinh đẹp, đáng tiếc không có não. nếu cô cũng đã biết cá lớn nuốt cá bé rồi, thì còn đến đây đàm phán cái gì? tiếp theo, cứ chờ xem chúng ta rốt cuộc là ai nuốt ai đi. người anna nhất thế cố hết sức kiềm chế lửa giận của mình nhìn đám người trong đại trướng, cười nói Đa tướng quân có thể nói chuyện riêng được không? Các ngài cũng không muốn bao nhiêu người như vậy ước hiếp một người phụ nữ chứ Đa đoạt mỉm cười Được thôi ta muốn xem xem nữ vương đại nhân muốn nói chuyện gì với ta Các người ra ngoài trước đi Rất nhanh trong cả đại trướng chỉ còn lại đa đoạt và Anna nhất thế và một phiên dịch đi theo Anna nhất thế cười nói Được Ta nhận sai, nước La sát chúng ta không nên xâm phạm thành trì của các ngài. Hy vọng các ngài có thể nhanh chóng rút binh để chúng ta kết thúc trận chiến tranh này. Nếu như nhận sai có tác dụng, thì còn dùng đến binh lính làm gì? Đa tướng quân, chỉ cần ngài có thể rút binh, ta bảo đảm sẽ đưa cho ngài kim tiền mà ngài dùng mấy đời cũng không hết. hơn nữa, ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngài. Đến lúc đó, ngài có thể rời khỏi trung nguyên đến bất cứ nơi đâu trên thế giới sống cuộc sống như hoàng đế há chẳng phải sung sướng hơn sao nếu như ngài bằng lòng đến nước la Sa ta ta còn có thể phong ngài làm thân vương thế nào đa đoạt nghiền ngẫm cười nói <cười> ai cho? nữ vương bệ hạ xinh đẹp ý của cô là ta muốn cái gì cô đều cho ta sao đúng chỉ cần ngài có thể rút binh cái gì ta cũng có thể cho ngài ha ha ha nữ vương bệ hạ thực không dám giấu ta vẫn cô đơn một mình Ta muốn thử xem nữ vương bệ hạ có cảm giác gì? Anna nhất thế lập tức đỏ bừng mặt. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám trêu gạo nàng ta. Hỗn sợ, người dám nói chuyện với ta như vậy ư? Người... Anna nhất thế muốn chửi bới, nhưng biết bản thân hiện tại đã mất quyền chủ động rồi. Đa tường quân, nếu như ngài muốn phụ nữ, thì nước la sát già có thể tặng ngài hàng trăm mỹ nữ trẻ trung Thế nào? Không. Ta không thích phụ nữ trẻ hai chúng ta tuổi tác không quá tranh lệch Ta thích người như cô Cô có đồng ý không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Vậy thì mời cô về cho Đừng nói đa đoạt ta ước hiếp một phụ nữ Chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường Người Tên đàn ông đi tiện nhà ngươi Ai dố Cô nhìn cô kìa Sao lại tức giận rồi Đa đoạt ta cũng là một nhân tài đó Cô cũng không thiệt thòi gì Hơn nữa, một người phụ nữ như cô đã độc thân nhiều năm như vậy rồi. Đây chẳng phải là ta đang giúp cô sao? Anna nhất thế, nào đã từng chịu xỉ nhục như vậy, cắn chặt đôi môi, nước mắt nhỏ xuống tòng tòng. Sau một hồi im lặng lâu, Anna nhất thế ngẩng đầu lên. Ngài, ngài, ngài nói lời có giữ lời không? Đa đoạt sững người, bản thân căn bản chưa từng nghĩ tới việc đàm phán, Chỉ muốn xỉ nhục một chút, người phụ nữ vênh pháo tự đại trong truyền thuyết này mà thôi. Nhưng câu hỏi này của nàng ta lại nằm ngoài dự đoán của ông ta. Người phụ nữ này không phải đồng ý thật đó chứ? À, đúng, đa đoà ta nói lời giữa lời. Được, ta đồng ý với ngài, nhưng chỉ một lần này thôi, không được để bất cứ ai biết đến. Ngài phải đảm bảo đợi ta trở về, ngài sẽ lập tức rút binh. Cô đồng ý thật ư? Ta ta đồng ý. Anna nhất thế nhắm chặt mắt lại, nàng ta đã không còn bất cứ lựa chọn nào nữa. Nếu như đàm phán thất bại, thì không biết kết cục thế nào đang chờ đón nàng ta. Không ngờ đến cuối cùng lại phải dùng chính thân thể của mình để đổi lấy hòa bình. Bốp bốp bốp. Da Đoạt vừa hoan hò vừa cười nói. <cười> đúng là một nữ vương vĩ đại. Da Đoạt nhìn vị nữ vương kiều diễm này, im lặng một lát, rồi nói với phiên dịch bên cạnh. Người ra ngoài đi, thông báo tất cả mọi người, không có lệnh của ta thì không ai được phép vào trong. Phiên dịch viên đó cười hì hì, nói. Rõ. Trong cả đại trướng, chỉ còn lại hai người ngôn ngữ bất đồng. Đa đoạt đi đến bên cạnh Anna nhất thế. Anna nhất thế nhìn đa đoạt bằng ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Đa đoạt cười rồi nói. Đây là do cô tự nguyện đó nhé, ta không hề cưỡng ép cô. Sau đó cũng mặc kệ Anna nhất thế, có thể nghe hiểu hay không, liền đặt tay phải lên cầm của Anna, nhẹ nhàng nâng đầu Anna nhất thế ngừng lên. Anna nhất thế dù sao cũng là phụ nữ, lòng tự tôn cao vút cùng với bất đắc sĩ đan sen với nhau, trên mặt đủ các loại biểu cảm, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại. Trong lòng đa đoạt chỉ có một suy nghĩ, nữ vương, lão tử hôm nay phải thử xem nữ vương suốt cuộc có cảm giác thế nào. Đa đoạt một tay ôm chặt lấy eo của Anna nhất thế. Mặt Anna đỏ bừng lên, tức giận, phun ra một tràng tiếng chửi mà đa đoạt nghe cũng không hiểu gì. Nếu như chúng ta đã bất đồng ngôn ngữ, vậy thì dùng hành động để giao lưu đi. Đa đoạt mạnh mẽ ép Anna nhất thế xuống đất. Lúc này, cũng đã nhá nhem tối, binh lính xung quanh đại trướng đều biết điều tránh mặt xa xa. Chuyện này vào lúc bình thường chắc chắn là không được phép, nhưng lần này tấn công La Sát. Quy tắc này từ lâu đã được bỏ đi rồi Ai cũng không ít lần làm chuyện ấy Ban đầu Chỉ mờ nghe được chút âm thanh Sau đó không biết là Anna nhất thế ra rồi Hay là đa đoạt quá mạnh mẽ Nên âm thanh càng lúc càng lớn Một bản giao hưởng tươi đẹp Vàng lên khắp cả xung quanh đại trướng Cuộc chiến kéo dài mãi đến nửa đêm Đa đoạt từ trước đến nay Chưa từng vất vả nhiều vậy Thắt lưng cảm giác khá đau mỏi Đứng lên chuẩn bị mặc quần áo Đột nhiên cánh tay bị kéo lấy Quay đầu lại nhìn Hóa ra là Anna nhất thế Vị nữ vương trẻ đẹp này lại đang cười với ông ta Đa đoạn đột nhiên cảm thấy toàn thân ruồn lên Ngại ngùng nói Cái đó Cái đó Nữ vương bệ hạ Được rồi, được rồi Nhưng Anna căn bản không cho ông ta cơ hội Trực tiếp áp sát người mình tới Người nói xem Sao đa tướng quân vẫn chưa ra ngoài vậy Mấy binh lính bên ngoài đang thì thầm bàn tán. Người hiểu cái gì? Hai người này chính là củi khô gặp phải lửa cháy. Không chết không xong. Ha ha ha! Ờ, còn chưa kể, hai người đều chưa thành hôn. Đa tường quân sẽ không vì nữ nhân mà phản bội hoàng thượng đó chứ. Im miệng, đừng nói linh tinh. Điều mà tất cả mọi người đều không đoán được, đó là cuộc chiến này lại tiếp diễn đến tận sáng ngày hôm sau. Đa đoạt vẻ mặt tiểu tụy. Còn Anna nhất thế thì mặt mày hồng hào đứng ở bên cạnh Đa đại nhân Không sao chứ Trạng thái của ngài thế này không đúng lắm Nhìn thế nào cũng giống như bị bắt nạt vậy Cút Anna nhất thế nhìn đa đoạt cười nói Đa tướng quân Lời ngài nói nhất định phải giữ lời đấy Đa đoạt vẻ mặt ngờ vực hỏi Ta đã nói gì nhỉ Không phải ngài nói sẽ giúp binh sao À Việc đó thì đương nhiên Chắc chắn sẽ rút binh Anna mỉm cười quyến rũ Được, vậy ta về nhé Sau này hy vọng còn có cơ hội Được gặp lại đa tướng quân Đợi Anna nhất thế rời đi Tất cả mọi người trong đại trướng Đều ngây ngốc nhìn đa đoạt Không dám lên tiếng Nhìn cái gì mà nhìn Chưa từng thấy lão tử sao Đa tướng quân Ngài đồng ý sẽ rút binh với người phụ nữ đó ư Đúng vậy, đồng ý rồi Nhưng ta không nói khi nào sẽ rút binh Đợi dìa xong nước la sát Thì rút quân cũng là rút quân mà À Tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A Trong lòng thầm nghĩ Vô liêm sỉ, thật sự vô liêm sỉ Quả thực là hàng ngũ tâm gương Vậy đa tướng quân Cả đêm qua thì sao Người hiểu cái quái gì Ta đây là vì đại kế quốc gia mà hiến thân Mọi người trong đại trướng Đều không thể không giơ ngón tay cái của mình lên Nước la sát Pháo đài đỏ nữ vương bệ hạ tại sao người đi cả đêm mới trở về không xảy ra chuyện gì chứ không có vì có rất nhiều tình tiết vẫn chưa đàm phán xong nên nghỉ ngơi ở đó một đêm mọi người đa số đều không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữ vương bệ hạ kết quả thế nào cả địch có đồng ý hòa giải không anna nhất thế cười nói đương nhiên rồi cả địch đã đồng ý giúp quân đúng lúc này một binh lính chạy vào trong nữ vương bệ hạ không hay rồi Đại địch vừa cho nổ mấy kho lương của chúng ta, bây giờ lương thực trong thành thiếu hụt, nơi nào phát lương thì nơi đó sẽ bị oanh tạc, rất nhiều bách tính và binh lính không trụ được nữa rồi. Cái gì? Anna nhất thế đứng bật dậy, vẻ mặt không hiểu. Quân địch lại phát động tấn công rồi, không rút binh sao? Không ạ, không những không hề có động thái rút quân mà còn bắt đầu tiến hành bao vây hai bên sườn pháo đài đỏ. E rằng... E rằng... Trong đầu Anna nhất thế, một màng trống rỗng, lẽ nào đã bị lừa rồi ư? Cứ như vậy để ông ta chơi miễn phí rồi. Tên đàn ông thối tha này cũng quá vô liêm sỉ rồi. Nữ vương bệ hạ, không phải người nói kẻ địch đã đồng ý lui binh rồi sao? Sao ngược lại còn tấn công dữ dội hơn vậy? Không phải người đã trở mặt với người hoa hạ đó chứ? Anna nhất thế, nhất thời không biết nói gì. Đến thân thể cũng đã cống hiến rồi còn muốn nàng ta làm thế nào nữa. Đáng hận rằng Tên đa đoạt đó quá vô liêm sỉ, kéo quần lên liền cho mặt, không giữ lời hứa. Bản thân nàng ta có nỗi khổ không nói ra được, cũng không thể nói với người của mình rằng nàng ta đã ngủ với người ta một đêm rồi. Ta... Ta không biết. Đám người hoa hạ này, căn bản nói lời không giữ lời. liều mạng với chúng đi. Anna nhất thế tức giận nói. Nữ vương bệ hạ, không thể được. Hiện nay chúng ta thiếu hụt lương thảo, không thể đánh thêm được nữa. Hay là... Hay là chúng ta bỏ thành đi? Bây giờ chạy vẫn còn kịp đó. Chạy. Anna nhất thế cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi. Hàng trăm vạn đại quân lại không dám ra khỏi thành tác chiến. Lương thực trong thành thì bị hủy. Đánh không được, kéo dài cũng không xong. Nghị hòa thì bị người ta lật lọng. Nàng ta còn có thể làm gì được nữa đây? Nhưng một khi bỏ thành thì e rằng chúng ta không thể quay lại được nữa. Cơ nghiệp mấy trăm năm của tiên tổ cứ như vậy bị hủy hoại trong tay chúng ta ư? Nữ vương bệ hạ, người Trung Nguyên có câu tục ngữ, để lại núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta bảo tồn thực lực thì sẽ có một ngày chúng ta giết trở về. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, mau chóng rút thôi, một khi bị bao vây, muốn chạy cũng không kịp nữa. Anna nhất thế chầm mặc rồi gào lên. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, tên đa đoạt đó sao có thể đùa dỡn ta như vậy? Phái người đi hỏi, ta muốn nghe xem tên đa đoạt đó nói gì. Rất nhanh, người đi hỏi đã trở về. Nữ vương bệ hạ, đây là thư do tướng lĩnh quân địch gửi cho người ạ. Anna nhất thế giật lấy bức thư, bên trong dùng tiếng la sát để viết. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.